Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tiếp tục ngắm anh chàng đến khi phát hiện ra điều gì đó bỗng quay lại nhìn Dũng. Chỉ thấy Dũng nhìn mình mãi thôi. bạn anh dính lọ nghề ai sao mà nhìn dưới bộ anh. Anh hai, hứa với em một chuyện được không? Chỉ lại nhìn Dũng vài giây rồi đặn. Ừ, được rồi, em nói đi. Chuyện gì? Anh hứa sẽ bảo vệ em suốt đời nhé. Dũng cười ít mắt nụ cười trong sáng đi bất ngờ. Dũng... Chỉ đến tiếng phá vỡ hồi ức của Dũng. Em có biết, lúc đó anh cảm động đến dưỡng nào không. Anh tưởng chừng như sẽ quên đi tất cả, nhưng định bệnh đã khiến anh phải thay đổi. Em đã có tất cả, còn anh, anh chẳng có gì ngoài sự khinh việc của cha mẹ mọi người. Anh đã từng muốn chết đi nhưng vẫn phải sống. Và lòng thù hận đã nuôi dưng anh từng ngày, cho đến hôm nay phải đối diện với em bằng một con người khác. Anh hai, Dung cân ngạc, tại sao lúc đó anh lại cứu tôi, chẳng phải anh muốn tôi chết sao? Đúng, lúc đó ý anh là để em chết như vậy cho xong, nhưng nghĩ là em chết như vậy thì quá dễ dàng. Anh muốn đích thân tước đoạt hết mọi thứ của em, khiến em phải đau đớn hơn nhiều. Anh đã không thực hiện được lời hứa đối với tôi, tại sao anh vẫn hứa? Không thể chỉ trả lời, chỉ thể anh im lặng ngắm nhìn anh chàng, Dung tiếp. Có một điều anh cần biết, anh ai? chỉ vẫn không nói gì, cũng không quay mặt lại nhịp rũng. Anh không phải là anh suốt của tôi. Anh, tiếng sét dài đánh ngang tầm hồn bỡ nam. Cái gì? chỉ quay lại trận mặt nhịp rũng, khuôn mặt cực kỳ khó hiểu. Tay hắn nắm chặt lấy bờ vai cảm thấy đau đớn, vì biết thương đã ư Gió gào thét vang dội từ xa xăm vọng về, hùa vào mặt trí và dũng, từng đợt lạnh buốt. Cùng thời gian này có hai bóng đen đang vội vã tiến về họ. Còn một bí mật nào khác chăng, rồi đây mọi chuyện sẽ đi về đâu? Cơn đau đã bắt đầu lan rộng trên bờ vai trí, nhức nhối tê buốt. Không phải do lỗi ở vết thương, chính lời nói đã làm cho vết thương trở nên nặng nề Không có bí mật nào mà hắn chưa hề biết Nhưng giờ đây hắn lại cảm thấy mình quá nhỏ bé Nhìn vào ánh mắt đó hắn biết rằng Dũng không hề nói dối Nhưng hắn vẫn không tin vào điều đó Làm sao có thể tin chứ Mày nói cái gì Chỉ bắt đầu lên tiếng Môi hắn run dày Tao không hiểu mày đang nói gì Có lẽ đây là điều Anh không nên biết Tôi đã giấu nó nhiều năm rồi Và không hề nghĩ rằng sẽ nói cho anh nghe Anh biết tại sao không Vì tôi thương anh, tôi không muốn thấy anh đau khổ khi biết họ không phải là cha mẹ ruột của anh Im đi, chị qua lớn Mày có biết mày đang nói cái gì không à? Tao không tin, làm sao tao tin chưa được Tao đã sống trong gia đình từ trước đến giờ thì làm sao tao lại không phải là con ruột chứ Anh Mặt dùng vẫn không thay đổi cái nhìn anh, thương hài ư hay là thông cảm Điều này làm trái tim hắn tan nát công hắn đấu phải là con người, hắn là con quỷ, con quỷ không có trái tim thì làm sao mà biết đau. Đầu óc cuồng hơi thở nhẹ nhả nhưng khó khăn, miệng hắn nở nụ cười ác rút nhẹ cây kéo hồi mặc cho vết thương ứ máu và bắt đầu lên tiếng. <cười> mày định dùng cái đó để mà lùng lạc tao đúng không? Thật là quá ngây thơ nha quả. Cho dù thế nào thì mày hoặc tao cũng sẽ chết ấy thôi. Trước khi chết thì mày cứ nói ra hết đi, vẫn không khiến tao phải nương tay đâu. Câu nói của chí vẫn không làm thay đổi ánh mắt lạnh lục của Dũng. Dũng đang suy tính, liệu điều mà Dũng nói có phải là sự thật hay không? Cách đó không xa. Sao mà lâu quá vậy cha nội? Ràn dục. Trời đất ơi, ai đời đâu một người chạy bộ còn một người thì đang bay mà cứ hối hoài không biết. Tin mệt nhọc lầm bậc. Nhìn lên trên thấy Lan càng lúc càng xa dần Gã quan lớn Còn má kia sao cô không đèo tôi bay cho nhanh hả Thôi đi ông nội Tôi đèo thân xác Lan đã nặng nề lắm rồi Thế ông nữa chăng lên chứ bay gì nữa Mẹ kịp Thế mà tôi cứ tưởng ma có sức mạnh siêu nhiên lắm Tôi là ma Chứ đâu có phải là siêu nhân đồ ngốc Vông Lan thả nhẹ mình xuống mặt đất ha <cười> hà sao thế Đối ý hả Quyết định đèo luôn tôi phải không tiến chạy đến thốt lên chị thế Lan chỉ Thế Lan xong hồi im lặng, cúi xuống nhà một vật gì đó cái gì thế tín hỏi một cây súng Lan thị thần xong hồi qua. nghe chuyện hot nhất tại đọc